Tác phẩm này được nhà xuất bản Phù Sa phát hành tại Sài Gòn trước năm 1975. Người đọc Thái Hoàng Phi Chuyện thứ 10 Tác phẩm 10 năm sau Tác giả nhà văn Nguyễn Văn Xuân Đèn điện sáng trưng dội vào bốn bức tường xanh nhạc Làm căn phòng trầm lặng trong một sự yên tĩnh nhẹ nhàng Cả gia đình ăn cơm Quanh một chiếc bàn rộng kê giữa nhà Ba ngồi ở đầu bàn Thông thả nhai và chậm rãi nói chuyện Ba kể nhiệm việc ngộ nghĩnh Đã xảy ra ở sở Hai đứa con lớn Tùng và Hương ngồi cạnh nghe ba Đôi lúc cùng có tiếng cười Đứa bé nhất đứng thẳng trên ghế Lấy đôi đũa đập len keng Trên miệng chén miệng bát Người mẹ ngồi ghế bên cạnh Luôn luôn thúc giục nó ăn và không ngớt gấp cá bỏ vào chén nó ba chợt ngẩng lên hỏi bé không ăn à con định đánh bản nhạc gì đấy hương hớm hỉnh nói đánh nhạc thì có nhạc sĩ còn nhiệm vụ của bé là ăn thì cứ ăn đi đã nào bé bĩu môi gõ mãi vào chén không thèm đáp mẹ vỗ vào lưng bé rất âu yếm không phải con tôi đánh nhạc đâu bé đang gõ xem thử nó đã làm rạn hết mấy cái chén rồi đấy Mẹ chợt dừng lại vì có tiếng gõ cửa rất gấp Bà bảo Tùng ra xem thử ai gõ cửa Tùng dạ đứng lên và thoăn thoắt chạy đi Bà lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy Đến một đoạn thú vị khiến bà phải bật lên cười Giờ lúc ấy Tùng vào giơ cao một mảnh giấy xanh Đố bé cái gì Hương buộc miệng kêu Giấy thép Bà nhìn theo tay Tùng Mặt trở nên băng khoăn Ở nhà cũng vẫn nhận được dây thép. Nhưng ít khi có dây thép mang đến nhà trong giờ này. Quả ba đón không sai. Trên dây thép có dán một mảnh giấy đỏ đề chữ gấp. Chú thích. Dây thép tức là từ xưa hay dùng chỉ điện tính. Hết giải thích. Hương hỏi ba. Sao lại có mảnh giấy đỏ này ba? Quen giảng giải ba đáp. Dây thép có hai loại. Vàng và xanh. Vàng là dây thép công Xanh là dây thép tư Nhưng trên vàng hay xanh mà cần đánh gấp Thì phải dán mảnh giấy này Như thế người đánh nó phải chịu gấp hai tiền Và người phụ trách nhận dây thép phải cho mang nó đi Không kể bất cứ giờ nào Vừa nói ba vừa thông thả Và chậm rãi xé tí giấy Chạy theo nếp răng của cuối mảnh giấy xanh Hình như ba đoán Có sự gì không hay xảy ra Cả nhà cũng hồi hộp nhìn theo ngón tay ba Ba đã xé xong lề dây thép Mở rộng tờ giấy xanh Và đưa mắt qua mấy dòng chữ Thốt nhiên mày ba hơi nhíu lại Hình như có một phút ba ngẩng người đi Nhưng rồi ba lại lặng lẽ bỏ tấm giấy vào túi Thông thả ăn cơm Lần này chẳng ai còn chú ý đến bữa ăn Nhưng không ai nói lời nào Cả bé nữa Hình như cũng đoán có việc gì khác thường Nên ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm Mãi mãi mẹ mất cất tiếng hỏi Việc gì thế mình Ba hơi lưỡng lự Có tình gọi của sở Phải đi công tác 4 ngày Đi thì đi Sao mình có vẻ lo lắng thế Không Ba cố mỉm một nụ cười Nhưng nụ cười mới héo hắt làm sao Sau bữa ăn Ba tự thu xếp một ít đồ đạc Bỏ vào kẹp da Mẹ hỏi Mình đi đâu bây giờ Không Anh chuẩn bị để sáng mai đi chuyến tàu sớm Rồi ba đi nằm Lúc mẹ xuống nhà dưới Tùng nghe ba thở dài rất lâu. Ra đi hai ngày thì có một bức thư gửi về. Thư dài lắm. Thư không phải do nhà giấy thép mà do một người lạ mang tới. Người ấy bảo ba thuê anh ta đưa thư đi và chờ lấy thư về. Mẹ hết sức ngạc nhiên liền xé thư ra xem. Mẹ đọc nhanh. Ngay từ những dòng đầu, hai tay mẹ đã rung rung. Rồi tay mẹ rung trong thấy. Mẹ ném bức thư đi, nước mắt chảy dầm về. Mẹ chạy tuốt vô bù Bù lưu bù loa khóc Chưa bao giờ các con thấy mẹ chúng nó Có những cử chỉ lạ lùng như thế Mẹ vừa khóc vừa đập lên gối Lên ngực Một lát mẹ lại vết chiếc gối xuống giường Chạy ra nhặt bức thư xé tuẹt đi Xong mẹ lại chạy vào nằm Người la mặt vẫn điềm tĩnh chờ đợi Mẹ sẵn giọng bảo Tôi không hơi sức đâu mà trả lời Thôi anh về đi Trưa hôm ấy mẹ không ăn cơm Nhà buồn như có tang. Mãi chiều mẹ mới rời khỏi giường đi ra ngoài Thấy người la mặt vẫn còn ngồi yên chỗ cũ Mẹ thở dài hỏi Anh chưa về à Thầy dặn thế nào cũng phải chờ thư phút đáp Rồi hãy về Không biết mẹ nghĩ sao Lại viết cho ba một lá thư Lúc người ấy đi rồi Mẹ lại gục đầu xuống bàn Hai vai rung rẩy. Chiều hôm ấy ăn cơm xong Hương gọi Tùng ra trước hiên nói nhỏ Em có biết việc gì xảy ra không? Không Việc đau đớn thế mà em không biết gì ư Không Chỉ nói cho em nghe với Ba có yêu một người nào đó Đã có con với người ta Ba Ừ Bây giờ người ta sắp chết Gọi ba đến nhận đứa con Cả hai chị em thẫn thờ nhìn nhau Tối hôm ấy ba về Hình như ba cố ý chọn buổi tối để về Không ai thấy bà thập thò nhìn qua cửa kính một lúc rất lâu Trước khi quyết định bước vào Cả nhà đang ăn cơm Người mẹ ngồi chống đũa trên chén Tùng và Hương ăn mới chậm làm sao Bé thì cứ ngồi nhìn mẹ nó Thấy bà Tùng reo lên mừng rỡ Mẹ không ngưỡng lên Bà không về một mình Theo sau bà Một thằng bé có vẻ rất bỡ ngỡ Đang dê vành mũ trong tay Mặt bà hơi xanh và gầy đi nhiều lắm Đứa bé ăn mặc những áo quần đã quá cũ Và đi chân không Bà ngượng nghịu bảo Con chào mẹ đi Nó ngần ngại giở chiếc mũ dạ cũ Để lộ ra một bộ mặt bé con Nhưng mà một thứ bé con không được mụm mỉm Không dễ yêu Như hai chị em chờ đợi Nó lắp bắp thưa Thưa mở Bà lại bảo Con chào anh chị đi Mẹ đang cúi đầu bỗng ngẩng lên nhắc lại hai tiếng anh chị ba vừa buông ra một cách kỳ quái kèm theo tiếng cười thật chua chát rồi đi vào ba nhíu mày có vẻ rất suy nghĩ rồi theo mẹ vào phòng trong hình như mẹ tức uất quá đi mẹ nói không ra tiếng mẹ đập thùm thụp trên ngực xé một mảnh vải và thúc thích khóc ba dỗ nói những lời rất ngọt rất cảm động mãi lát sau ba lại dắt mẹ ra tóc mẹ rối bù mới được vén lên qua loa Mẹ đến ngồi phịch trên ghế, con mắt thẫn thờ nhìn thẳng, hình như chẳng muốn ngó một vật gì. Bà bảo đứa bé: "Con đừng lo sợ gì cả, con về đây thì nhà này là gia đình con. Chị Hương, anh Tùng, anh Bé đều là máu mủ của con. Mẹ và ba bao giờ cũng săn sóc cho con chu đáo. Chị Hương lấy chén về đổ cho em, lưu ăn cơm với nhé." Hương loay quay nhìn mẹ Rồi mới đứng lên lấy chén đũa Đem đặt trước mặt Lưu Mọi người lại tiếp tục ăn cơm Ăn xong ba bảo Tùng Lấy cho ba cái áo sơ mi xanh Và cái quần cục của con Tùng lấy ra Ba bảo Lưu đi tắm rồi thay áo quần Trước khi đi ngủ Ba gọi hết các con vào phòng trong Ba ngồi cạnh mẹ Các con đứng bên ba Ba thông thả nói Trước hết ba xin lỗi mẹ con và các con bà đã làm một việc ngoài ý muốn của người cha đứng đắn có trách nhiệm đối với gia đình nhưng quả tình đây là một việc xảy ra trong một trường hợp rất đau đớn ba kể lại lúc ba đi tản cư một mình vì lúc ấy ba có công tác xa thành phố ba về ở một vùng quê không một ai thân thuộc và bị sốt rét rất nặng một người đàn bà đã giúp ba săn sóc cho ba Sự chung đụng gây nên những cảm tình mà ba cố tránh. Nhưng hơn một năm sau, không được tin tức gì của gia đình, mà ba cũng không hy vọng gì trở lại thành phố nữa, thì cảm tình đã biến thành tình yêu. Ba đã nói dối người đàn bà đó là ba chưa có vợ con gì cả. Người ấy vốn chất phát, sẵn lòng tin ba, thuận lấy ba. Rồi mấy tháng sau có mang, rồi đẻ ra lưu. Năm sau, ba được tin gia đình ở trong thành vợ vẫn ở vậy thợ chồng nuôi con ba quyết định trở về thành vì thực ra ba thấy ba kiệt sức lắm rồi ba tìm đến một chỗ khá an toàn đưa thư về mẹ lưu bảo trong ba ngày phải đến chỗ hẹn để cùng về thành một thể ba ngày ba không được tin tức gì liền vội vã đi ngay một mình thế rồi bận đi từ ấy tới giờ cho đến khi ba được cái dây thép đau đớn báo tin người đàn bà xấu xố không chống nổi chứng đau tim Đã chết đi với một bức thư trong túi Thư ấy nói rằng Người ấy vẫn một lòng yêu ba Nhưng cũng không bao giờ chờ đợi ba trở lại Người ấy không muốn làm tan nát gia đình ba Nhưng bây giờ thì chứng bệnh nguy kịch Đang dò xé cơ thể Và chỉ trực cướp người ấy khỏi bàn tay ô yếm Của giọt máu rơi Bà nói đến đây Tự nhiên hòa lên khóc Các con bà cũng cảm động Hương hai tay ôm mặt Mẹ cúi gầm đầu xuống Một tay đè lên ngực Như để ngăn một tiếng đổ vỡ tự tâm can Mẹ không phải người xấu Nếu là hạng người không ra gì Ăn sổi ở thị Thì trong mấy năm vắng mặt tinh chồng Đôi má còn hơ hớ thanh xuân Mẹ rất có thể bước đi bước nữa Nhưng mẹ chỉ vui lòng với số phận Âm thầm chịu đựng Đem hết tâm lực làm việc nuôi con Mẹ có thể ở vệ suốt đời Thờ chồng gây dựng gia đình Nếu không may bà chết đi Nhưng mẹ cũng không thể dễ dàng dung thứ một người chồng mới xa vợ con Trong một thời gian đã phạm một lỗi lầm như thế Đối với mẹ Mẹ sẵn sàng hy sinh hết Ăn đói, mặc sách Để cho chồng con no ấm Nhưng mẹ cũng không muốn nhường tình thương yêu chồng con mình Cho một người nào khác mẹ Biết tính mẹ như thế Nên bà không muốn mở miệng kể lại chuyện xưa Nào ai có khảo mà mình lại xưng Tuy thế ngày nay Sự thể đã đến thế này Trước tiếng gọi tha thiết của một thứ tình thương yêu cao quý Và đầy trách nhiệm Bà không thể cho phép mình được nhu nhược Bà có một đứa con Bà không thể để cho nó phiêu lưu trong xã hội Biến đứa bé vô tội Thành một thứ côn đồ Giả chăng Người đàn bà có thể mang sự bất hạnh đến cho gia đình ba Đã chết rồi Giữa người ấy và ba Ngoài sự hối hận của người còn sống Thì còn có điều gì phải lo ngại Còn thằng Lưu, nó có tội tình gì đâu Ấy mẹ rất có thể nghĩ như thế Và ba cũng từng giảng giải cho mẹ nghĩ như thế Nhưng lòng mẹ vẫn ấm ức, đau khổ, bức rức Mẹ không thể thương xót nó Không muốn hỏi hàng thân thiện gì với nó Sự có mặt của nó trong gia đình Đối với mẹ gần như là cái gai trước mắt Nhưng Hương thì dần dần có cảm tình với Lưu Ban đầu nó thấy Lưu thô thiển Tình chị em ruột máu mủ đã len lỏi vào tâm hồn đó bằng những cảm giác thương yêu mới mẻ. Trên khuôn mặt yên lặng và nhẫn nại của Lưu nó nhận thấy những nét thông minh long lanh trong khóe mắt và trên những nét thiếu dịu dàng kia tỏa ra một thứ gì rất chân thật gần như rắn rỗi. Hương không dám tỏ ra quá ân cần với Lưu trước mặt mẹ. Vì một hôm đi học về Hương đưa cho Lưu một nắm kẹo đã bị mẹ mắng. Tiện đâu mày mua kẹo vậy? tiền mẹ cho tao cho mày tiền để mày mua sách vở chứ có phải để mua kẹo cho ngữ ấy à mẹ giận dữ xỉa xói vào mặt hương như chưa bao giờ hương từng thấy mẹ lại quát từ nay mày liệu lấy mà xin tiền nhưng hương vẫn thương lưu những khi vắng mẹ hương mua dấu kẹo cho em lưu nghẹn ngào nói chị đừng cho em mở giận nó không thể gọi mẹ Hình như trong tâm hồn bé bỗng ấy Nó có cảm giác một cách mơ hồ Tiếng mẹ chỉ nên dành Để gọi người mẹ đẻ ra nó Hương cũng thoáng hiểu như thế Và Hương càng thêm thương hại nó Tùng thì lại mến nó một cách khác Trước hết Nó ngỗ nghịch như lũ bạn Tùng Nó nói cái gì cũng suy nghĩ Và hiểu điều mình nói Nó lại có vẻ nhún nhường Và sẵn sàng giúp đỡ mọi người Tùng cũng hay cười Về những sự dụng về ngớ ngẩn của nó Như một hôm máy vô tuyến điện đặt trên bàn đang mở, có tiếng ca in ỏi phát ra. Tùng bực mình vặn nút, tiếng ca im bặt. Lưu giật mình bảo: anh vặn ngang thế người ta đang hát, bị khóa miệng lại, có tức tối không? Tùng cười. thật ra rất nhiều cái làm nó ngạc nhiên. nó có thể tiết từ cái lon sữa bò uống xong dắt vào vỏ rác. nó có thể lè lưỡi khi thấy người ta cho chó ăn cơm trắng với nước thịt trong cái dĩa bàn trắng muốt. ở quê nó Đám vỗ nhà sang cũng không được như thế. Nhưng một điều Tùng cũng không dám kinh thường nó. Ấy là sự thông minh ngắm ngầm của nó và sức chịu đựng dẻo dai. Những cái nó không biết, chỉ cần giảng giải qua mấy lần là nó biết. Khi biết, nó không tỏ vẻ ra hấp tấp mà lại cẩn thận chăm chú, soát xét lại sự hiểu biết của mình. Nó có một sức mạnh khó hiểu. Có một lần Tùng chơi nghịch một sợi dây điện nhỏ bị giật. Tùng kêu lên một tiếng hoảng hốt. Nó ngạc nhiên, đưa tay sờ vào chỗ Tùng bị giật Nhưng chỉ rụt tay lại một cách bình tĩnh Rồi nó lại thẳng nhiên sờ lại mấy lần Để thử xem cái cảm giác ấy thật hay giả Lúc đã chắc dây điện có sức hút lạ như vậy Nó nhờ chị Hương giả giải cho nó hiểu Chính sự thông minh bình tĩnh của nó làm mẹ thêm khó chịu đối với nó Một lần ba lỡ buộc miệng nói Thằng này thế mà học giỏi hơn thằng Tùng cho xem Tức thì mẹ chu tréo lên Mẹ nói, mặt không giấu một nỗi rung động, bực tức, hằn học. Phải, nó thông minh, tôi biết. Con tôi làm sao không bằng con người ta? Ba dịu giọng nói. Tôi nói đùa thế mà, sao mình lại khó chịu? Phải, tôi bao giờ cũng khó chịu. Nếu tôi mà dễ chịu, thì đâu có những chuyện ngang trái. Càng ngày, những nỗi bực dọc càng xâm chiếm tâm hồn mẹ. Những câu nói nặng nề nở ra một cách gần như không ai chờ đợi. Những lúc cơn giận mẹ nổi lên, bà lại hết sức dùng giọng ngọt ngào, dỗ dành, an ủi. Bà phải khó khăn lắm mới gây lại được một không khí bình thường. Trước trường hợp gai cấn, Lưu cảm thấy sự có mặt của nó thật đau đớn. Nó hiểu biết, nó hiểu chính nó đã gây nên bất hòa kia. Chính nó đã làm cho người đàn bà có vẻ dịu dàng trở nên gay gắt, nhìn nó với đôi mắt gần như oán hận. Nó luôn luôn nhớ mẹ nó vẻ mặt mẹ nó không có màu da bóng loáng, Đôi mắt đen thâm thẳm Và đôi môi tươi sáng đỏ Nhưng bên trong một sự hiền từ Một sức chịu đựng Tỏa ra từ khuôn mặt điềm đạm Với đôi mắt như tính cận mọi người Đôi mắt sẵn sàng để hiểu lẽ phải Để tha thứ, để ô yếm Để xót thương Nó nhớ những lúc mẹ đặt tay lên tóc nó vuốt ve và nói với nó Bao nhiêu lời ngọt ngào ô yếm Nó không muốn khóc, tuy mắt nó đã mờ những lệ Nó cố giữ những tiếng nghẹn ngào chỉ chực trào ra Cho đến nửa đêm lúc mọi người đã ngủ yên Nó mới len lén ngồi lên gục đầu trên cửa sổ mặt khóc Nó mong mẹ nó nghe tiếng ấm ức của nó từ tim phổi phát ra Nó biết không bao giờ mẹ nó về Nó đã thấy cái đống đất khủng khiếp kia Từ từ đổ lên cái hòm bằng gỗ Giam kín mẹ nó trong đó Đất cứ đổ lên để chi biệt hẳn tình thương yêu mẹ con nó chôn trong sâu thẳm những cái gì gọi là tấm lòng của đứa con Nó khẽ kêu lên Mẹ, mẹ Chợt có bàn tay nào nhẹ nhàng đặt lên vai Nó giật mình quay lại và biết ngay là ba nó Nó gục đầu trong tay ba nó Hai cha con ôm chặt lấy nhau Ba nói Ba không bao giờ hất hủi con đâu Mà ba cũng không bao giờ chịu nhìn thấy con khổ sở thế này đâu Nhưng ba nó lầm Ngọn lửa đang cháy Ba nó chỉ hất thêm dầu vào Mẹ nó đang có ác cảm với lưu Nếu ba khôn khéo Thì chỉ nên có thái độ dài dặt Kiên trì giảng giải cho mẹ hiểu Đằng này ba đã trở nên bực tức Và một đôi lần còn gây gỗ với mẹ Tôi nói là thằng bé này không có tội gì cả Tất cả tội lỗi là do tôi gây nên Tôi đã lừa dối phá hoại đời một người đàn bà. Tòa án đáng lẽ phải xử tội tôi. Dư luận phải cấu xé tôi. Được. Mợ có quyền đổ hết căm thù lên người tôi. Nhưng đối với thằng Lu. Mợ thử nghĩ. Nó có tội tình gì? Mặt ba tái mét. Cơn giận hay lôi kéo vào sự giận thêm. Ba tiếp. Tôi không ngờ. Mợ có bụng nhỏ nhen hẹp hồi như thế. Tại sao mợ rẽ rúng một đứa bé chẳng hiểu gì về cuộc đời? Lại mồ côi mẹ giữa lúc miệng còn hôi sữa Mợ phải biết Con nhờ phước mẹ Con mợ nhờ cái phước nào của mẹ nó Mặt bà tái mét Mặt mẹ tái mét Mẹ ngồi phắt lên nói như hét Phải tôi là thứ người độc ác Hèn mát tôi là thứ đàn bà vô phước Cuộc cãi giả kéo dài Không ai buồn nghe ai Ai cũng muốn thấy lẽ phải về phần mình Mặt mẹ đã sưng lên Răng mẹ nghiến lại tóc mẹ bỏ thõng xuống phủ đầy hai vai những cuộc xung đột đau đớn như thế hay trở lại khi trong nhà không có một người chịu nhúng mình đặt hạnh phúc gia đình lên trên để tìm cách giải quyết ổn thỏa thật không khí tẻ lạnh bao phủ lũ con không còn tiếng cười thẳng thắn sảng khoái tiếng hát trong máy vô tuyến điện cũng trở nên ồn ào nhức ốc mỗi người theo những ý nghĩa riêng Bà nhớ lại những hành động lỗi lầm đáng trách của mình Mẹ thấy chồng âu yếm Lưu Thì cay đắng nghĩ Những lúc chồng âu yếm mẹ nó như thế nào Hương ngấm ngầm xót thương Và muốn chia bớt nỗi khổ tâm của Lưu Lưu thì hoàn toàn thất vọng Nó thấy nó mất hết những ngày êm đềm Cần thiết cho tuổi thơ của nó Nó hiểu Chính nó mới gỡ được những thảm kịch Trong gia đình cha nó Với tâm hồn đơn giản mà cương quyết Không sợ khổ Không ngại khó khăn Nó không chịu để hoàn cảnh lôi cuốn nó Đi đâu thì đi Như con vật ngu dại Nó có những sự suy nghĩ cần thiết Và còn can đảm để đối phó Và giải quyết tình thế Một hôm ba về Tự nhiên cảm thấy như thiếu một cái gì Ba gọi Lưu không thấy thưa Ba gọi Tùng gọi Hương cũng vắng bặt Ba tìm mẹ Thấy mẹ đang nằm trong giường Hai tay mở rộng mắt nhắm nghiền lại Ba lo lắng hỏi Thằng Lưu đâu rồi Hai lần mẹ mới đáp Tôi có giữ nó đâu mà biết Bực dọc ba ra ngoài Gọi đứa ở hỏi Chị Hương anh Tùng đi đâu Dạ đi kiếm anh Lưu Thế Lưu đi đâu Dạ con không biết Ba đoán có những điều gì đã xảy ra Nhưng không tiện hỏi đứa ở Ba hằng học đi lại trước hiên. Lát sau hai chị em Hương về Thằng Lưu đi đâu Hương buồn rầu đáp Con đi kiếm khắp phố mà vẫn không thấy Ba lập tức lên xe đạp đi tìm. Tối ấy, cơm dọn để đó không ai động đậy. Đến 9 giờ, ba vẫn chưa về. Hương cho bé ăn cơm xong, ru cho bé ngủ. Mãi 10 giờ, ba về, mặt buồn rủ rượi. Ba thông thả lại chỗ ngồi bằng ăn. Quể quải nuốt năm ba miếng để các con ăn theo. Xong lại ghếp giải nằm. Lát sau, ba lại đứng lên, lấy xe đạp định đi. Mẹ dặn lấy xe. Bây giờ mà mình còn đi đâu? Ba sẵn giọng Tôi đi đâu mặt tôi? Ba giật tay mẹ đi nhanh ra cửa Rồi kéo cánh cửa đánh sầm Mẹ nấc lên khóc Và tấm tức đi vào phòng Hương dỗ cho bé ngủ Rồi lấy vở ra học Nhưng mặt chữ cứ nhào múa Không sao học được 12 giờ ba vẫn không về Cả nhà đều quảng lên Tuy đã lâu lệnh giới nghiêm không còn gắt gao Nhưng vẫn không mấy ai dám đi khuya 3 giờ sáng ba mới lù lù đẩy cửa bước vào Chỉ có Tùng và bé ngủ Hương chập chờn gối đầu lên quyển sách Mẹ ngồi mắt long lanh nhìn ra cửa Ba lặng lẽ cởi dài Để nguyên quần áo như thế mà nằm Mẹ sợ hãi đến gần hỏi Mình đi đâu bây giờ mới về Ba định không đáp Rồi đáp lạnh lùng Tôi đi cho cảnh sát bắt Cho quân đội bắt Nhưng không ai chịu bắt hết Mình định giết tôi Giết con hay sao Tôi không định giết ai hết Tôi làm nên tội thì tôi phải đền cái tội của tôi. Nói xong ba quay mặt vào tường. Hôm sau, hôm sau nữa, Lưu vẫn chưa về. Ngày nào Hương cũng đi học, nhưng nó không đến trường. Nó thẫn thờ đi trong các phố tìm em. Tùng đòi đi theo nhưng Hương không cho. Hương sợ nhất là Lưu bị cảnh sát bắt. Có lúc nó thẳng thốt lo rằng Lưu bị ô tô đụng. Nhiều lần nó muốn phát khóc khi thấy những em bé ăn xin bơ vơ. Và dơ tay trước mặt mọi người Rất có thể không đồng tiền hạt gạo Lưu cũng đang lầm cảnh ấy Lưu mấy ngày đi lại mấy ngày về Thất vọng Một hôm một cô bạn gái của Hương Bỗng gọi dọc Hương Chị Hương Và hỏi dồn Sao chị xanh thế Chị mới đau vậy phải không Hương thẫn thờ lắc đầu Người bạn gái bỗng hỏi Nè Cái chú em chị ấy mà Thằng Tùng á Không Cái chú ngồ ngộ kia Em mới thấy nó hôm qua Hương gần như hoảng hốt Ở đâu Nó đi với một thằng bé đánh giày Chị có biết hiện nay nó ở đâu không Không Nhưng em biết thằng bé đi với nó Cậu ấy tin gì Tính Thôi chào chị Em đi ngay thử xem Một đứa bé đánh giày trong thành phố này Thì cũng không khó tìm lắm Hương đi lại gần chợ Nơi một tiệm nước có mấy em bé đánh giày Đang ngồi tán gỗ với nhau áo quần chúng phần nhiều đã cũ trời lạnh mà không có đứa nào có áo ấm có một người khách đến chúng reo lên giày vô bay hai bà đứa thay nhau đến năng nỉ để đánh giày một đứa xe sẻ đặt thùng đồ nghề xuống đỡ cả chân người khách lên quen đi coi xinê hương thấy nghề đánh giày có cái vẻ nhanh nhẹn linh hoạt của nó nhưng trước thực trạng lũ trẻ hương chỉ còn thấy đó là một nghề vất vả nhất là khi thấy người khách một mực từ chối thụt chân lại Thì Hương cảm thấy tủi thân cho nó quá Hương chỉ muốn gọi nó ra một nơi Cho mấy đồng bạc Ừ Chẳng hiểu mấy đồng bạc Một lần đánh giày như thế Tại sao Hương không hỏi nó Trao cho nó tiền thuê đánh mấy đôi giày Để nhờ nó đi với Hương tìm tính Có Hương không? Hương bảo dạng lại gần một đứa bé Mà Hương có thiện cảm nhất Này em Dạ chị nhờ em một tí việc Em có biết tính là em nào không? Có biết Tính là bạn của em. Bây giờ chị nhờ em đưa chị đi tìm Tính. Rồi mất hết bao nhiêu công của em. Chị trả lại cho. Có được không em? Thằng bé reo lên. À! Chị đi tìm chú quắc con ở một làng với thằng Tính chứ gì? Được, để em đưa chị đi. Nó vui vẻ thung thăng dẫn Hương đi. Chúng nhảy lên một chiếc ô tô buýt. Rồi cùng xuống một xóm nghèo ở ngoài ô. Nó dẫn Hương đi qua mấy con đường thiệt hết sức dơ bẩn. Rồi tiến vào một gian nhà nhỏ hẹp. Trông có vẻ cũ kỹ như một món đồ ẩm ướt móc meo để lâu ngày trong bóng tối Từ trong cái hộp thâm thẳm ấy Một bà cụ bước ra giơ tay che mắt và hỏi Cô hỏi ai? Em bé đi với Hương nhanh nhẩu đáp Hỏi thằng Tính bác ạ Mày đấy à? Quýnh Vào đây Thằng Tính nó vừa đi với thằng Lưu lại đầu kia cũng sắp về Hương lễ phép hỏi, Thưa bác, chúng nó đi đâu thế? Bà già hơi lãng tai đáp, Ờ hừ, chúng đi từ sáng kia, sắp về đây. Quỳnh kêu lên vui vẻ, Cô ấy hỏi xem chúng nó đi đâu? Chúng nó no đi đóng thùng đựng đồ nghề cho thằng Lưu, Thằng Lưu cũng ở một làng với nó ấy mà. Hương tò mò hỏi, Thưa bác, Chúng gặp nhau bao giờ mà đến ở đây? Bà cụ nói Mời cô vào trong này đã Thằng Tính lên ở đây lâu rồi Còn thằng Lưu thì mới lên Nghe nói thằng Lưu lên ở với ba nó Nhưng mẹ lớn nó không ưa Nên nó bỏ về ở với cậu nó Cậu xa xa ấy mà Thương thì cậu cho học Không thương thì giữ trâu bò Chứ cây cảnh Mấy đời bánh đúc có xương, Nó khổ lắm cô à. Thế rồi nó gặp thằng tính giữa đường, Thằng tính dẫn nó về, Dạy nghề cho nó. Kìa, cô vào trong này. Thưa bác, bác để mặt cháu. Kìa, ai như thằng lưu về kia rồi. Hương kéo quýnh xét, Hương kéo quýnh, Sẽ nép vào sau cánh cửa. Quả hai đứa bé không ngờ việc gì, Âm ỉ nói chuyện và đi vào Hương chợt hé cửa hiện ra Lưu mặc tái mét Định quay đầu chạy Thì Hương cũng vừa kịp nắm lấy vài áo nó Dịu dàng nói Em đứng lại cho chị nói cái này Lưu buồn rầu cúi đầu nhìn xuống Hương đem hết lời ngon ngọt ra Dỗ dành nó Bà cụ sợ hãi không ngờ Hương là chị nó Nên ngại ngùng xin lỗi Thôi không biết cô là chị Huy nó Khi nãy tôi có gì bỏ qua cho Còn thằng Lưu Cháu nên nghe lời chị Tao thấy cô đây cũng là người phúc đức Có lòng tốt với em lắm Vậy cháu nên trở về Đừng để ba cháu lo lắng mà lâm bệnh Tội nghiệp Hương kể hết những nỗi rắc rối trong gia đình Từ ngày Lưu ra đi Cùng nỗi đau khổ của ba Và các chị em nó như thế nào Bà cụ ngồi nước mắt chảy ròng ròng, hai chị em nó cũng ướt nước mắt. Nhưng thằng Lưu không còn bụng dạ nào để về nữa. Trước mặt nó luôn luôn chập chợn hình ảnh bà mẹ ghẻ. Nhìn qua trái, nhìn qua phải, nó chỉ còn thấy đôi mắt sâu thẳm của bà, cố rọi vào mắt nó, khiến nó phải nhắm mắt lại. Dỗ mãi không được, bà cụ thương tình cũng cố nói vào. Các cụ già biết cảnh mẹ ghẻ con chồng chẳng ra gì lắm, nhưng nếu có dịp các cụ cố nói vào cho người ta đoàn tụ các cụ quý nhất là sự sum họp trong gia đình tuy thế lòng thằng lưu vẫn chưa lay chuyển lâu quá bà cụ mới ra dấu cho hương xuống nhà dưới khẽ bảo bây giờ nó còn ngại nhất là mẹ cô vì ba cô chỉ em cô thương mà rủi trở về mẹ cô hất hủi thì làm thế nào không mẹ con không hất hủi nó đâu Mẹ con nhất định không muốn làm cho ba con đau khổ một lần nữa đâu Mẹ con đã khóc lóc xin lỗi ba con mấy hôm nay mà Thôi Bây giờ tôi bàn thế này Cô viết một bức thư Về cho thầy mẹ cô Bảo tới đây tìm nó Cô nói khéo là nó ra đi Hối hận Nhưng sợ ba và mẹ rầy la Nên không dám về Mong ba mẹ tha thứ cho nó Hương nghe lời viết một bức thư xong đọc cho bà cụ nghe bà tấm tắc khen hay lắm và gọi thằng tín bảo mang thương đi hương giao cho nó ít tiền để nó đi xe còn thằng quýnh nhất định chỉ lấy năm đồng để đi xe về thôi vì nó bảo nó là thợ đánh giày thì chỉ chuyên môn lấy tiền đánh giày còn như dẫn đường thì chưa có khoản nào ghi là phải nhận tiền của ai cả nó nói đùa cho vui thôi chứ quả tâm nó cám cảnh của chị em lưu lắm Gần một giờ chiều có hai người khách lạ sang trọng theo sau một em bé đi vào gian nhà lá tối tăm Hương đang ngồi chơi chợt đứng dậy reo mừng. kia ba, mẹ. Ba và mẹ chào bà cụ. Thằng Lưu sợ hãi quá, giật tay chị. Nó định bỏ trốn. Nhưng Hương đã nắm chặt hai cánh khuyển nó. Ba nói vội giả nói cho nó yên tâm. Con đừng sợ, ba mợ lại đây để đón con về. Nó không dám nhìn mặt mợ nó. Nó có cảm tưởng đôi mắt đen sắc sảo đang muốn soi qua da thịt nó, đôi mắt đè mạnh cả hai vai nó, làm cho tất cả đều nhuộm một màu buồn thảm. Nhưng nó chợt nghe tiếng ai bên tai. "Này Lu, con giận mợ lắm phải không?" Giọng nói dịu dàng quá, tưởng như phát ra từ miệng mẹ nó. Giọng ngọt ngào tiếp. "Mợ xin lỗi con, mợ thật chẳng ra gì đối với con, mợ biết" mợ đã cư xử quá đáng với con một tiếng nức nở rung cả thân thể người nói truyền sang thân thể nó nó bất giác ngẩng lên nó thấy một cái mặt người đàn bà một mặt đàn bà hiền hậu như mặt mẹ nó với đôi mắt mờ vì lễ ứa ra làm tăng thêm vẻ đầm thắm cúi dần xuống phía nó nó chợt nghe lạnh như run chỗ xương sống một cảm giác mới mẻ và rờn rợn làm tâm hồn nó như nghẽn đi Và đôi mắt bé nhỏ bỗng trang hòa những nước Hết chuyện